kênh đọc truyện chỉ dậu nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Làm gì mà anh vội thế? Súng lại lên nòng, không vội thì sao? Hay nhỉ? Anh còn nhiều cái hay lắm, em muốn xem không? Em không thèm. Con gái nói không là có, nói một là hai. Ai dám thì không. Thế sao? Hỏi người ta nhưng mà không để người ta trả lời, đã cúi vội xuống hôn tới tấp và rồi không để Vân kịp xoay sở, Long đã nhanh tay cởi bỏ hết quần áo trên người cả hai. Dây đai còn lúng túng chứ dây sờ, Vân cũng vẫn loạn hết cả người. Rồi khoảnh khắc hoang ái lại bùng nổ mảnh liệt cho tới khi cả hai mệt lã mới chịu dừng lại Đi cả ngày mà anh không biết mệt sao Anh vẫn còn có thể tiếp tục đây Súng bắn hết đạn mà còn to còi Hết? Lại nạp vào lo gì? Không tin em cứ kiểm tra Điều vừa thôi em đi tắm đây Mới chỉ kịp nhổn người dậy thì Vân đã bị lông kéo xuống khiến cùa ngã nhào vào người anh Anh bị hâm sao? Bị em đè lên có đau không? Không đau, nhưng mà sưng một chỗ rồi. Chỗ nào? Chỗ này. Long Bá Đào lấy tay Vân sờ vào cầu ấm của mình thì cô vội vàng giật tay lại mắng vốn. Anh đừng có liều quá, nghỉ ngơi đi. Sức khỏe anh rất tốt. Thôi đi. Anh nói thật đi, em nhìn thì biết. Hai vợ chồng vẫn đang đùa nhau thì Long có điện thoại gọi tới. Cả hai dừng lại, Khánh Vân với điện thoại đưa cho Long Thì anh phát hiện ra cuộc gọi tới là số điện thoại thứ hai của băng Một dự cảm chẳng lành Long nghiêm túc đưa máy lên tay trả lời Tôi đây Anh à, điện thoại của em bị tịch thu rồi Anh và mọi người đừng liên lạc bằng số cũ nữa Tôi biết rồi, mà cô sao thế? Em bây giờ bị cấm túc không đi đâu được hết May mà kịp giấu chiếc điện thoại này cho nên em mới gọi lại đấy Anh và chị Vân, phải cẩn thận. Em vừa nghe tin bác gái chuẩn bị tới tìm anh chị đó. Tôi biết rồi. Cô giữ em lặng vài hôm nữa chờ tôi. Con ở đây không phải lo gì hết. Đình Long tắt máy, anh suy ngẫm vài giây rồi quay sang Khánh Vân nói với thái độ nghiêm chỉnh. Em có tin anh không? Em tin. Vậy thì ngủ thôi, chuyện ngày mai anh đã có dự tính. Khánh Vân chưa biết Long làm cách gì. để đối phó với mẹ mình, nhưng mà chị với thái độ vừa rồi cô nhất định tin tưởng anh đến cùng. Tin tức rất chính xác từ trợ lý băng. Ngày sáng hôm sau bà Luyến liền bắt người chở mình lên Thái Nguyên để tìm Long, nhưng việc chính là cảnh cáo Khánh Vân. Muốn làm cho cô bẽ mặt ngay tại công ty, nên là sau khi xuống xe, bà ta liền hùng hổ đi thẳng vào trong, nhưng rất không may là cả Long và Vân đều vắng mặt. Thu Huệ không biết là bà Luyến tìm gặp hai người Long và Vân Có việc gì? Nhưng mà đoán thấy thái độ không vui của bà Luyến thì cô giả lả bắt chuyện. Bác đi đường chắc mệt rồi, bác cứ ngồi xuống đây nghỉ ngơi chút đã. Cô làm gì ở đây? Dạ, xin giới thiệu với bác, cháu là Thu Huệ, là trưởng phòng kinh doanh, bác ngồi uống nước đi ạ. Bà Luyến nhấp ngụm trà rồi quan sát Huệ, không phải nói quá, nhưng mà Huệ đúng là được ông trời ưu ái, thân hình gợi cảm thì vẻ mặt cũng rất đẹp. Cô Huệ làm ở đây lâu chưa? Dạ thưa bác, cháu cũng làm được mấy năm. Vậy chắc biết rõ cô Vân nhỉ. Nhắc đến Vân là Huệ đã ghét, nhưng mà trước câu hỏi của mẹ sếp thì cô ta cũng không dám không trả lời, chỉ là giọng điệu lương lẹo của cô ta cũng theo tình huống mà phô ra. Vân, cháu vào trước Vân 1 năm nên cũng biết nhiều những điều cần biết. Vậy cháu Huệ đánh giá cô Vân thế nào? Dạ, cháu xin lỗi bác, nhưng mà cháu không dám nói, cháu Không cần sợ đâu, có bác đứng ra đảm bảo, nói đi. Châu Thu Huệ làm ra vẻ sợ sệt, càng khiến cho bà Luyến nóng lòng muốn bảo vệ cô ta, lần nữa bà ta nói chắc như đinh đóng cột. "Cháu không cần sợ đâu, có bác đứng ra bảo lãnh cho cháu." Vả về cháu xin phép, được thẳng thắn nói hết. Bà Luyến gật đầu hài lòng thì Thu Huệ làm như cô ta và bè phái của mình bị thiệt hại, áp bức lắm. Bác không có ở đây cho nên là không rõ, chứ cô Vân dựa hơi sếp Long coi chị em đồng nghiệp không ra gì cả, ngay cả cháu là cấp trên của cô ấy mà cũng bị lấy cấp công sức. Có những chuyện như thế này sao? Dạ cháu không dám nói sai, cô ấy quên luôn thời gian mới vào công ty, cháu đã giúp đỡ như thế nào mà tiếp cận được sếp Long, làm bác đầu khinh thường chị em, nhưng mà những việc đó cháu có thể nhịn, chỉ là vấn đề Vân bắt cá mấy tay. thì cháu không chấp nhận được, sếp lòng xứng đáng có một tình yêu đẹp chứ không phải sự phản bội trơ trẽn như vậy. Cô ta dám bắt cá mấy tay. Dạ vâng, ngay lúc vào công ty đã có tới hai ba người đàn ông suốt ngày theo đuổi, chính mắt cháu trông thấy cô ta mỗi ngày đi với một người, thế mà thời gian gần đây lại quay về tán tỉnh sếp, bắt vạ sếp. Cháu nói thật chứ, bảo đứa bé bây giờ là con gái của sếp thì cháu không tin đâu. Cô sợ sếp tốt bụng. lại bị cô ta lừa cũng nên đó. Chuyện bé mít là con gái của Long cả công ty đều biết, những người có bất ngờ thế nào thì gặp hai bố con họ cũng không cần phải nói nhiều, bởi vì nhìn nét giống nhau lên tới 70 đến 80%. Chỉ có những người nhiều chuyện, ích kỷ như Thu Huệ thì mới cố chấp nói những điều không đúng sự thật thôi. Nay gặp đúng mà Luyến đang có ý định chia rẽ họ thì Thu Huệ càng được cơ hội trời ban. Cô ta lườm nữa, đổ thêm dầu vào lửa. "Bác ạ, bác đã đến đây rồi thì bác giúp Sếp Long tỉnh ngủ đi, chứ tốt bụng như thế thiệt thân lắm." Mà cháu nói thật, chưa chắc bây giờ cô Vân đã cắt đứt được với người cũ đâu. Mấy hôm trước, cháu còn gặp họ đi chung với nhau đấy. Đúng là cái loại con gái không ra gì, đã nghèo còn mất nết." Bà Luyến tức giận đập bàn chửi rủa Khánh Vân, khiến Thu Huệ càng được dịp mở cờ trong bụng. Cô ta tiếp tục bồi xấu Khánh Vân, nhưng mà không quên lấy lòng bà Lyến. Cháu thương sếp nhưng mà càng thương bác hơn, cháu cũng thực sự ngưỡng mộ tình yêu thương của bác dành cho sếp Long. Nghe mọi người nói nhiều về bác, nhưng nay cháu mới được gặp trực tiếp như thế này, quả thực còn hơn cả lời đồn. "Sao, họ nói tôi thế nào?" Dạ, mọi người bảo bác đẹp và phúc hậu, nhưng mà nay cháu gặp thì cháu thấy bác không những đẹp phúc hậu mà còn sang trọng hơn cả trong suy nghĩ của cháu. Bà Luyến tưởng mình bị Thiên Hạ Đàm Tiếu nói xấu, liền cau mặt hỏi lại, nhưng mà khi nghe Thu Huệ nói hết lời lẩm bở thì mặt thay đổi sắc thái ngay lập tức. "Ô giáo, bác nào có được như thế? Dà cho nói thật đi, bác đẹp như thế bảo sao sếp lông lại bảnh bao và thông minh hơn người, chỉ tiếc." Thu Huệ nói tới đó thì cố tình dừng lại, thở dài, thì bà Luyến cau mày tiếp lời. "Đấy, Cháu ở giữa nói một câu công bằng xem, người như Sếp Long của cháu thì cần phải chọn chỗ xứng đôi vừa lứa, chứ ai lại như con bé đó, vừa nghèo vừa hèn, đến nơi sinh cũng không biết là ở đâu, thì thử hỏi có xứng hay không. Dạ bác nói phải, nhưng mà cháu nghĩ chắc Sếp Long bị Vân đem đứa bé ra dọa, người tốt như Sếp thường bị thiệt thòi đó ạ. Đang vui vì được thu huệ nịnh nọt, nhưng mà khi nghe nhắc đến mít là vượt cản đường thứ hai thì bà Luyến lại phát cơn điên. Một mình Vân đã khiến cho bà ta cảm thấy khinh bỉ, thêm mít nữa càng khiến bà ta muốn quét sạch dọn đường. Cháu ở công ty nghe ngóng cho bác về con bé vườn nhé. Yên tâm, bác sẽ không để cháu thiệt đâu. Dạ, cháu làm vất vả vì thương bác và sếp Long, chứ không mong cầu gì hơn đâu. Bà Luyến làm như rất hài lòng đứng dậy rời đi, lấy máy gọi cho Đình Long lần nữa, xem có tín hiệu gì hay không. Thì bây giờ máy của anh mới mở, không cần đợi quá lâu thì đầu dây bên kia lòng đã lên tiếng trước. "Mày gọi cho con có việc gì không? Có phải bây giờ con coi con ranh đó là nhất phải không? Mày nói dễ nghe một chút đi. Mẹ từ xa chạy tới công ty tìm con, mà gọi con không thèm bắt máy. Mày mà có cô trưởng phòng Hoài tốt bụng tiếp chuyện với mẹ." Con chưa bao giờ bỏ bê công việc như thế này, nhưng lại vì con bé đó mà khóa máy, bỏ việc là sao hả Long? Con không bỏ bê công việc mà đi làm việc hè trong của đời mình, khóa máy lúc đó là tôn trọng người chủ trì công chuyện của con." Bà Lyến tức lắm, nhưng mà cũng biết tính con trai, nếu một khi Long đã không thích chuyện gì thì rất khó thay đổi, nên bà ta cố gắng nhẹ nhàng nói chuyện. "Vậy rốt cuộc bây giờ con đang ở đâu? Bao giờ về?" Con chưa biết chính xác lúc nào, xong sớm thì cũng có thể là trưa nay, còn muộn hơn thì là chiều tối, còn nếu vợ con chưa thích về thì cũng có thể là ngày mai, ngày kia. Con, con vừa nói gì cơ? Ai là vợ con? Mẹ thừa biết rồi con hỏi, ngoài quái ấy ra thì không ai có thể là vợ của con cả. Long, con giữ nguyên máy cho mẹ, con nói lại một lần nữa xem. Mẹ à, mẹ đừng có nên quá thao lầy như thế, không hay chút nào đâu. Chuyện con và Vân lên nghĩa vợ chồng, nếu như mẹ vẫn có ý định không tán thành thì con chỉ cần bố đứng ra lo liệu là được." Đình Long nói tất cả rồi tắt máy, trước sự ngỡ ngàng của bà Luyến. Nhưng mà ngay sau đấy, bà ta liền hộc tốc bắt người nhà chở ngay về Hà Nội, có thể nào bà ta cũng không nghĩ tới bước này. Sợ vì không kịp ngăn cản việc Long muốn làm, nên trên đường đi bà ta liên tục gọi điện cho Đình Long mà không được. Bất quá, cuối cùng bà phải gọi cho ông Tùng, sau vài hồi chuông chờ đợi thì tín hiệu cũng được kết nối, vẫn tính cách hách dịch, thích ra lệnh sai khiến, muốn áp đặt người khác. Bà ta nói, ngay sau khi điện thoại được thông báo. Ông mà dám đồng ý với thằng Long, cho nó kết hôn với con ranh nghèo hèn đó thì đừng có trách tôi. Bà vẫn tính cách xấu xa không thay đổi, nhưng mà giờ tôi không còn là chồng của bà, nên tôi không có trách nhiệm. Tôi phải nhường nhịn bà Tôi sẽ vì hạnh phúc của con trai tôi Nó muốn lấy ai Tôi sẽ ủng hộ Ông dám Bà không tin thì cứ chờ xem tôi có dám không Tôi không hiểu bà có phải là mẹ của nó không nữa Tôi trở về lần này Thì nhất định sẽ bảo vệ hạnh phúc của thằng Long cho đến cùng Ông về Hà Đội sao Đúng Và tôi cũng đã lo hết xong tất cả mọi việc cho chúng nó Ngay cho khi nó báo tin tôi được lên trước công đội thì tôi đã thu xếp tất cả. Nên nếu bà không ủng hộ thì cũng đừng có phí thời gian cản chúng nó, bởi pháp luật đã công nhận chúng nó là vợ chồng. Cách đây 10 phút. Tin này đối với bà Luyến không khác gì bị quả búa tạ dán vào đầu, bà ta như điên như vậy hét qua điện thoại với ông Tùng. Ông Bảo Thằng Long nghe máy cho tôi. Muộn rồi. Ông đúng là cái loại bố không ra gì. Con trai mình không thương, ông có còn là bố của nó nữa không hả? Tôi có là bố nó hay không thì để con cái nó trả lời, còn bà thân là mẹ nhưng lại làm ra biết bao nhiêu điều sai trái, ngăn cản hạnh phúc của các con. Bà nên kiểm điểm bản thân mình trước khi buông lời than trách người khác." Bà Lyến lại một lần nữa bị tắc ngang cuộc nói chuyện, hết giọng cũ rủi đến con trai, không muốn nói chuyện khiến bà ta phát điên. Mọi lý trí không còn nằm trong vòng kiềm soát. Bà ta ngay lập tức tìm số của bọn người xâm rỗ và ngay sau khi về tới Hà Nội thì bà ta cùng với bọn chúng hùng hổ tiến về nhà cũ của ông Tùng. Bà ta cứ nghĩ sau khi làm thủ tục đăng ký kết hôn xong thì kiểu gì mấy bố con cũng kéo nhau về đó, nhưng mà tiếc, lần nữa lại khiến bà ta phải thất vọng. Làm cho rầm rộ nhưng mà cuối cùng, người bà ta gặp chỉ có ông Tùng, còn Khánh Vân và Long đều đã về lại Thái Nguyên. Bà Luyến bị xoay như trống trống thì điên tiết, lầm lầm cái điện thoại như muốn giết người, thì ông Tùng bình thản khuyên một câu. Bà bớt bớt cái thói coi trời bằng vung đi, không lại gặp quả báo đi. Ông im miệng ngay, chuyện của tôi, tôi không khiến ông xen vào. Bà ngây càng quá đáng, nhưng tôi không thèm chấp, chỉ là lần này nếu dám động vào con trai, con dâu và cháu nội tôi thì tôi không thèm nể mặt đâu. Bảo mấy thằng mất dạy kia và cả bà nữa, cút ra khỏi nhà tôi ngay. Ông, nén tiếng thở dài. Nên nhớ, bây giờ tôi và bà là hai người xa lạ, bà cho người vào nhà tôi là xâm phạm bất hợp pháp đấy. Ông được lắm, dám chống đối lại tôi thì chỉ có kết cục không tốt, nhớ đi. Ông Đình Tùng không thèm nói lại mà chỉ thở dài trong lòng. Sau bao nhiêu năm không còn làm vợ chồng Thì bà ta vẫn không có gì thay đổi cả Vẫn cứ thích làm theo ý mình Ích kỷ và chua ngoa Đợi nhóm người đó đi khỏi Ông mới lấy máy gọi cho Đình Long Dạ vâng con nghe Mẹ con vừa ở đây về đây Bố sợ rằng bà ấy sẽ không chịu ngồi im Mà tìm đến hai đứa đó Cẩn thận nghe chưa con Bố cứ yên tâm đi Chúng con sẽ cẩn thận Bố ở nhà giữ gìn sức khỏe Mấy hôm nữa con về đón bố Được rồi, bố lo chuyện ở nhà xong, bố lên với các con. Bây giờ có con rồi, bố không vào trong kia nữa. Bố nói thật sao ạ? Ừ, bao giờ lên tới nơi thì nhớ nhắn cho bố yên tâm nhé. Dạ vâng. Về tới nhà, Đình Long gọi báo cho bố yên tâm, rồi quay qua nói chuyện với Vân. Chúng ta đăng ký kết hôn rồi thì từ nay em cứ đường hoàng ở bên cạnh anh, không cần sợ ai dè biểu cả. Còn đám cưới Mình đợi bố lên, trừ tổ chức được không em? Anh quyết định sao cũng được cả. Có bố ủng hộ chúng ta rồi cho nên em đừng để ý tới mẹ nói gì, cũng không cần bận tâm phía bên bố, mẹ của Khánh Băng đâu. Nói mới nhớ, em sợ họ không hài lòng sẽ tìm cách gây khó dễ cho Băng và anh đấy. Băng nó biết cách trốn tránh. Con bé đó ngoài việc lương lẹo chống đối thì nó vẫn giỏi nhất ở khi cảnh đó đấy. Giờ này anh còn đùa được nữa sao? Nhận thấy Khánh Vân vẫn còn căng thẳng Thì Long kéo cô lại ôm lấy A ngũi Em không biết chứ nó lắm mưu, nhiều kế lắm Bởi thế mà từ ngày em bỏ anh Cũng 5 năm có lẽ Mà bọn anh vẫn an toàn ở mức độ anh em đó thôi Tất cả là nhờ sự lấu cá của nó Có cô em đùi tốt như thế Mà sao cứ xương hô lạnh nhạt với người ta Anh cũng thật là Anh chỉ muốn xương hô thân mật với duy nhất một mình em Nhưng mà vì em, từ từ anh sẽ thay đổi cách xưng hô với nó. Nói phải giữ lời đấy. Anh hứa, hôn anh một cái đi. Nghe Điền Long đòi nguyên đợi thì vẫn ngó qua chỗ con gái đang xem tivi. Con nó nhìn thấy thì ngại lắm. Nó thấy chúng ta quan tâm nhau nó càng mừng. Anh toàn lý do. Lý do đâu, anh nói thật đấy. Thôi đi. Được rồi, ở đây em ngại thì chúng ta lên phòng là được đúng không vợ yêu? Ơ, nè, em chứ muốn lên, em muốn xem tivi với con. Thứ xem thì lên phòng anh mới cho xem. Em vừa anh chán lắm. Hôm nay đối khẩu vị hết chán. Nói rồi Đình Long, một phát bế Khánh Vân đi thẳng lên tầng trên, rồi vào luôn phòng tắm. Mặc cho Vân báo từ từ thì anh cũng nhất quyết lột nhanh quần áo của cả hai. Đúng là kẻ đàn háo, chỉ chỉ có vài động tác là làm cho hai đứa nguyên thủy, vầng đỏ mặt quay đi. Nhưng mà Long thì nhắc vợ, "Này để anh phục vụ vợ chu đáo nhé." Cả hai vợ chồng đang chuẩn bị vào giai đoạn mặn nồng, hoan ái thì bất ngờ có tiếng gõ cửa dồn dập, là bé Mít, nó vừa gõ cửa vừa nói to. "Bố ơi, mẹ ơi, Mít đói bụng quá. Bố ơi, con đói bụng quá. Bố mẹ ơi, sao lại khóa cửa thế này? Mít đói bụng quá." Thanh Vân nghe con kêu đói Thì vội vàng lấy áo choàng vào người Rồi chạy ra mở cửa Mẹ đang tắm Biết đợi mẹ xíu nha Mẹ xuống nấu đồ ăn cho con Nhanh nhanh mẹ ơi Con đói lắm rồi Ừ mẹ xuống ngay đây Nhìn con bé thất thẹo đi xuống Thì Vân quay lại lườm xéo lòng Tại anh đấy Con nó đói quá rồi kìa Thì anh đâu có biết Anh tưởng là con thích xem phim Mà con bé hôm nay hay đói thế Trên xe mới ăn cái bánh to tướng, còn uống thêm hộp sữa nữa rồi cơ mà. Trẻ con ăn được, ngủ được càng tốt chứ sao. Lần sau cấm có làm càn khi sắp đến giờ nấu cơm. Anh biết rồi, thôi, không mánh nhằn nữa, vợ chồng mình mau thay đồ rồi xuống nấu cơm cho con đi. Hai kẻ nào đó như làm việc có lỗi, mau chóng đi thẳng xuống phòng bếp để nấu cơm thì đã thấy con gái ngồi chém chị ở bàn ăn chờ đợi. vội không dám chậm trễ mà bắt tay vào công việc luôn, nhưng mà Long thì quay qua chỗ con bé hỏi chuyện. "Mít này đói nhanh thế hả con? Tại bạn Bông trong tivi đó bố, bạn ấy cứ ăn đùi gà làm cho con thèm quá. Con lại xem chương trình nấu ăn của bạn Bông sao? Dạ phải, con thích được như gia đình bạn ấy, đi đâu cũng có nhau, lại còn tham gia cả chương trình nấu ăn trên tivi." Thế khi nào trường của Mít tổ chức ngày hội gia đình? thì con nhớ đăng ký cả nhà mình tham gia nhé. Bố Long không phải bận công việc sao ạ? Với con gái bố đều ưu tiên, con giờ thì con ngoan ngoãn ngồi đây chờ bố mẹ một chút là có đồ ăn liền. Dạ vâng. Khánh Vân đứng nấu nhưng mà cũng nghe rõ câu chuyện của hai bố con. Đúng là con bé từ ngày có bố thì phàm ăn hẳn ra chứ không kém ăn như dạo trước. Nhìn con mặt mũi bầu bĩnh, cô thật sự rất mừng. Xem ra con gái ở với anh Thật hợp đó Trọng có da có thịt hơn hẳn Chuyện không những con bé Mà ngay cả em Cũng chỉ hợp với anh thôi Em xem em lên cũng phải 2 ký rồi đấy Mà anh nói thật nha Gần anh là em vui tươi hẳn lên Chứ không còn dáng vẽ rầu rỉ như ngày nào Ý cuối cùng Lòng cố tình ghé sát Tài Vân nói nhỏ Thì cô trợn mắt mắng vố mạnh Đúng là cái đồ tự cao Không hề Anh nói sự thật thôi, em soi gương xem có đúng là mặt mũi tươi tỉnh hồng hào lên hay không. Các cậu báo rồi, gái cô hờ trai nó khác hẳn. Em chịu ánh ví von đấy. Mậu, nấu canh cho con ăn đi, nói lắm thế không biết. Bữa cơm nóng hổi rất nhanh sau đó được dọn ra bàn, mít đang hấu đói nên làm một mạch hai bát luôn mà vẫn hay lòng, không phải nhắc câu nào. Con bé ăn xong liền ngoan ngoãn đi ra phòng khách ngồi chờ bố mẹ. Lúc này trong phòng chỉ có hai người lớn thì Long lại gã gẫm làm chuyện gian dở lúc trước. Vợ à, ăn xong mình lại tiếp tục nhỉ? Đang định gắp miếng thức ăn vào trong bát bất ngờ nghe Long hỏi câu không đầu không cuối thì Vân liền dừng lại hỏi Tiếp tục gì chứ? Thì việc đó Việc gì anh nói rõ được không? Cứ ấp mở vì việc mà chúng ta còn gian dở trong phòng tắm đấy." Điền Long chẳng ngại ngùng mà nói thẳng ra, khiến Khánh Vân suýt nữa thì sặc miếng canh, cô vút ngực, lườm xéo Long cảnh cáo. "Anh có thôi ngay đi không?" "Ơ hay, hay ho gì, không tập trung ăn, em đuổi anh ra ngoài đó, mà còn lắm chuyện nữa thì đêm nay, Miss sẽ nằm giữa hai chúng ta." "Nè, làm người ai làm thế?" "Làm người em vẫn làm thế đấy, chịu không chịu cũng phải chịu." Vẻ dịu hiền của em đi đâu rồi? Sao anh chỉ thấy dáng dấp của bà vợ đánh đá thế? Đúng rồi, là vợ chính thức nó phải khác chứ, không ăn tiếp, anh có quyền đứng dậy ngay bây giờ, em cũng không cản đâu. Đình Long nghe câu nói ý tứ của mợ, thì mặt ỉu xìu, nhưng mà cũng không lên tiếng, đợi hỏi quyền lợi hay mề nheo, mà cấm cúi ăn xong cho tới khi xong bữa. Vẫn dọn dẹp rửa bát, còn Long thì có trách nhiệm dạy con bài vở. Sau khi hai bố con học bài xong, thì Mít ghé tai Long hỏi một câu rất bất ngờ. "Bố Long ơi, có phải bố bị mẹ Vân bắt nạt không? Thế mẹ bắt nạt con gái của bên bố không?" "Dạ vâng, con ở bên bố." "Vậy thì đêm nay, Mít ôm em gấu đi ngủ phòng bên kia có được không?" "Con ngủ bên đó thì làm sao mà bên bố được." "Được, con cứ ngủ ngoan bên đó, là mẹ không lấy con ra dọa bố nữa." Bố sẽ không bị mẹ bắt nạt. À, con hiểu rồi, vậy là con đi ngủ sớm nha bố. Ừ, để bố sang đọc truyện cho con gái ngủ ngon. Khánh Vân cứ mãi dọn dẹp cái nhà rồng chà bá, lúc xong thì mồ hôi cùng đã ướt nhẹp cả người nên đi lại tắm một lần nữa. Chỉ là lúc quay lại giường đã thấy người nào đó nằm cởi trần chờ sẵn, nhìn cái mặt gian manh, chỉ muốn oánh cho một phát. Nhưng mà không thấy con gái đâu. Cô liền lên tiếng hỏi. Anh lại dụ con bé sang phòng bên kia sao? Là con gái tự nguyện ôm gấu sang đó ngủ, chứ anh có làm gì đâu. Nó còn bé đấy, nên nằm cùng bố mẹ mới yên tâm. Con cũng hơn 4 tuổi rồi, nằm gì cho con nó tự lập. Anh là lý do nhiều lắm, em sang ngủ với con. Ấy thôi em à, lỡ nốt hôm nay con ngủ bên đó thì cứ để vậy đi. Từ mai con ngủ cùng với chúng ta cho đến khi con học lớp 1 thì để con ngủ riêng có được không? Lốp lần này đi, lần sau anh mà gạ con sờ tán là em phạt anh ngủ chay cả tháng. Được rồi anh không dám nữa. Em bảo sao anh nghe vậy, nhưng mà đêm nay cho ngủ mặn có được không? Đấm lưng cho em đi. Đau rũ cả ra rồi này. Massage toàn thân cho vợ luôn. đúng là đàn ông, kỳ kèo bằng được và rồi không chỉ một lần ăn mặn mà đến hai lần lòng mới chịu tha cho Khánh Vân. Cuộc sống vợ chồng sớm ngày được đoàn tụ nên vẫn trong giai đoạn vuông vắn, chăm bẵm và Long đàn cố gắng bảo vệ hạnh phúc của gia đình nhỏ. Sáng hôm sau, Đình Long dậy trước Khánh Vân, bữa nay anh dậy sớm làm đồ ăn sáng cho hai mẹ con xong xuôi nên mới gọi hai người Bé Mít vẫn nhớ chuyện tối qua nên hỏi Long xem tình hình thế nào. "Bố ơi, thế hôm qua bố đã khiến cho mẹ hết bắt nạt chưa?" "Ờ, mẹ cũng hứa rồi, nhưng mà nếu Mít cứ ngủ ngoan ngoãn như thế thì mẹ vẫn không bao giờ bắt nạt bố nữa." "Vậy thì dễ quá, con hứa sẽ ôm em gấu ngủ ngoan. Còn cứ ăn ngoan, ngủ ngon là mẹ vẫn yêu bố con mình nhất. Còn bây giờ con gái bố mau làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng thôi. Dạ vâng. Sau bữa sáng, hai vợ chồng Đình Long đưa con gái đến trường rồi mới tới công ty. Trên đường trở lại công ty, vợ vẫn vẫn lo lắng nên nói với chồng. Anh ạ, không biết con học môi trường mới có hòa nhập hay không? Em yên tâm đi, con gái mình nó da dạn trước tuổi nên sẽ nhanh chóng làm quen với các bạn mới thôi. Nhưng mà em vẫn lo quá. Được rồi, học trường này vừa an toàn lại giúp con có cơ hội phát triển năng khiếu hơn, em cứ tin tưởng ở con mình đi. Dạ vâng. Nào vui vẻ lên, chứ không lát nữa đến công ty, bé Loan nó lại tưởng anh ăn hiếp em đấy. Thì rõ là ăn hiếp còn gì, bây giờ còn mỏi tay mỏi chân đây. Điềm Long nghe Vân trách vốn như vậy thì cười xòa. Đấy, mặt giãn ra như thế này có phải anh dễ thở hơn không? Ai làm gì mà khiến anh khó thở? thì em mà cứ lo lắng khiến cho anh cũng không yên tâm. Lắm chuyện. Đến công ty rồi. Em đứng đây đợi anh, đổ gọn xe vào rồi mình cùng vào trong. Dạ vâng. Khánh Vân xuống trước, đợi Đình Long mở cửa ra vào thì vừa hay gặp Thu Huệ đi tới, cô ta hôm trước được lời nhờ vả của bà Luyến thì hôm nay đúng kiểu coi trời bằng vung, giống y hệt kiểu hách dịch của bà ấy. Không cần biết bây giờ Khánh Vân có vị trí ra sao, đã vội giũ vỡ Dương Oai. "Tao tưởng mày vẫn bám đích sếp, không chịu đi làm chứ?" "Nè, con kia, tao đang nói chuyện với mày đấy." "Bỏ cái bàn tay bẩn thiếu của chị ra, tôi có tên có tuổi đàn hoàng, không phải mấy con như chị nói." "À, con ranh, mày dám ăn nói với tao như thế, có tin tao vả cho vỡ mặt không? Mày tưởng trèo lên giường được với sếp thì tao sợ mày sao?" Mày cu xếp còn cao hơn nữa. Bác ấy đã sắp cho mày cuốc khỏi đây rồi đấy con chó. Hóa ra, chị không chỉ ngu dốt mà còn rất xấu tính nữa. Mày Sao, Ninh Tát tối, xin lỗi nhé, tôi không phải con duồn đất cho chị giày xéo mãi, tránh ra cho tôi đi. Khánh Vân không muốn đôi co lắm chuyện với hạ người này, nên tính đi vào phía trong đứng. Nhưng mà cô mới vừa quay người bước đi, liền bị Thu Huệ túm tóc giật ngược lại. Quá bất ngờ nên Khánh Vân không kịp trở tay, khiến cô lỡ đà, ngã hẳn về phía sau. Khánh Vân chợt vực đứng dậy trước sự chế giễu của Thu Huệ và một số nhân viên qua lại. Mấy người hiểu chuyện thì chạy lại giúp Vân, còn một số giống như Huệ thì đứng đó cười nhạo, nhưng mà chỉ ngay phút sau đã phải tắt hẳn nụ cười. Có chuyện gì mà mọi người đứng sum đông như vậy? Dạ, sếp ạ, không có việc gì đâu, chỉ là cô Vân đi đứng không cẩn thận, bị trượt chân ngã thôi." Thu Hoài nhanh miệng trả lời Long, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc sang cảnh cáo Khánh Vân. Nhưng mà tiếc là cô không còn là Vân dễ bị bắt nạt, đè nén ngày nào nữa. "Không phải em tự ngã đâu, là chị ta cố tình khiến cho em ngã." "Em có đau ở đâu không? Qua đây anh kiểm tra." "Dạ có, tay em bị đau thôi, nhưng mà chắc không nghiêm trọng đâu." Đình Long nghe vợ trình bày thì sốt sáng kiểm tra, sau khi biết cô không sao mới quay sang xử lý Thu Huệ. "Tôi thấy cô ca ngày càng quá phận của mình thì phải, cô muốn nghỉ việc đúng không?" "Sếp vốn công bằng, mà cớ sao hôm nay lại thiên vị như vậy, em không phục." Vậy thì tôi mở camera lên, là cô phục phải không? Thu Huệ biết camera hỏng từ tối qua chưa kịp sửa, mà mấy bạn nhân viên lễ tân cũng không dám chống đối lại cô ta. nên hôm nay hỏng hách lắm. Sếp cứ cho xem đi, không lại bảo em bắt nạt cấp dưới của mình. Đình Long còn chưa kịp bảo Lễ Tần đòi báo về check camera, thiệt một cô bé Lễ Tần đã nói ngay sau khi Thu Huệ lên tiếng. Thưa sếp, chắc là không check cam được đâu, bởi vì từ tối qua đã bị hỏng chưa kịp sửa. Vậy sao? Camera bị hỏng? Còn ngươi, chắc không phải cô nào cũng bận việc đâu nhỉ? Cũng phải có người đúng lúc rảnh mà chứng kiến toàn cảnh phải không? Ai nói đi. Ai nhìn thấy vợ tôi tự ngã thì mạnh dạn nói. Nghe hai từ vợ tôi rất thản nhiên từ Long, khiến cho mấy người đứng đó được dịp nhìn nhau rồi thì thầm to nhỏ, nhưng vẫn chưa có ai đứng lên trước. Thì Long lại một lần nữa nhấn mạnh. Chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp từ hôm qua, đám cưới chỉ chờ ngày đẹp thôi. Sếp ạ, Chị Vân và sếp đã đăng ký kết hôn rồi sao? Phải, con chúng tôi cũng đã lớn, việc này cần làm nhanh thôi. Ngày trước chúng tôi bởi vì hiểu lầm mà lạc mất nhau những năm năm, nhưng mà ông trời vẫn thương xót cho chúng tôi quay lại với nhau, nên từ giờ tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc mẹ con của ấy thật tốt. Ôi, em cứ nghĩ chỉ có sói ca trên phim ảnh hay chuyện ngôn tình, nhưng mà không ngờ hôm nay em đã gặp điều cả ngoài đời, sếp ạ. Em chúc sếp và chị Vân có duyên gặp lại nhé, chúc gia đình nhỏ của sếp mãi hạnh phúc. Tôi cảm ơn. Bé nhân viên lễ tân hâm mộ chuyện tình cảm của Đình Long quá nên nó cũng mạnh dạn đứng ra nói rõ. Dù chẳng phải tố cáo tụ ràng trực tiếp, nhưng mà cũng gián tiếp đủ để khiến cho Thu Huệ mất mặt. Sếp ơi, em có thể làm chứng chị Vân không tự ngã. Vậy là đủ rồi, mọi người về chỗ làm việc đi, còn cô Huệ lên phòng gặp tôi. Tất cả nhân viên tản ra hết, ai về vị trí đó, Đình Long cũng đưa Khánh Vân đi thẳng vào thang máy, mặc cho Thu Huệ vẫn còn đứng tầng ngần ra đó. Nhưng phút sau, cô ta vội tỉnh táo, biết rằng nếu không tìm cách thì rất có thể sẽ phải chủ động viết đơn thôi việc, nên rất nhanh chóng đã bấm số gọi qua cho một người. Tín hiệu vừa mới kết nối thì Thu Huệ đã vội vàng nói ngay với bà Lyến. Bác ơi, cháu khổ quá. Cháu chỉ mới nói có vài câu bên vực bác thôi mà Khánh Vân đã mách với sếp Long muốn sa thải cháu. Nó dám làm như thế? Sáng nay vừa đến công ty là tìm cớ gây sự với cháu, trước mặt bao nhiêu nhân viên còn hất cả gáo nước bẩn vào cháu đấy. Chuyện là thế nào? Cháu nói rõ xem. Là Vân tự làm mình ngã rồi đổ thừa cho cháu, khiến cho sếp Long có cái nhìn không tốt và còn muốn đuổi việc cháu nữa đó bác. Được rồi, không phải khóc. Bác sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Bác sắp tới công ty. Dạ, bác đang tới rồi sao ạ? Phải, còn 20 phút nữa là đến. Thu Huệ lúc trước còn lo lắng, nhưng giờ có người giúp rồi thì mặt vênh váo ra ngoài, cô ta cũng không vội lên phòng làm việc của Long ngay mà cố tình lượn lờ chờ bà Luyến tới. Nghĩ rằng này cũng phải ăn miếng trả miếng với Vân mới bỏ tức. Đúng là 20 phút sau thì bà Luyến tới công ty. một lão bà ác nhân gặp một con gái già rắn độc, kẻ tám lạng người nửa cân, kết hợp thật hết sức ăn ý, một mạch đi lên phòng của Đình Long. Không đễ Thu Huệ gõ cửa, bà luyến liền đẩy mạnh cửa bước vào trước sự bất ngờ của Long và Vân, nhưng mà ngay sau đấy, Long thản nhiên đứng dậy khỏi ghế, kêu Thu Huệ tránh ra ngoài để gia đình anh nói chuyện. Vẫn là Long không chịu chút mặt mũi nào cho cô ta. Nhưng mà cũng chính là cảnh cáo mẹ mình đừng có tự ý gây chuyện. Nhưng ai chứ bà Lyến thì chưa bao giờ biết nghe lời người khác mà chỉ thích làm theo đúng ý mình, ngay lập tức tỏ thái độ với Vân. Cô đó, cô định bám con trai tôi đến bao giờ đây? Những gì tôi cảnh cáo cô, cô không sợ đúng không? Đình Long nghe không đối mấy lời mẹ mình nói, liền đứng trước Vân để bảo vệ. Nếu như mẹ đến đây để mắng nhiếc, để dọa vợ con thì mời mẹ về cho." Hai tiếng vợ con nói ra rất tự nhiên, làm cho bà Lyến tức sôi máu, không còn giữ được bình tĩnh, bà ta phát điên lao về phía Vân chửi bới. "Con cố trách áo ôm, tao đã cảnh cáo mày, đừng cố dính bám đến con trai tao. Loại bờn hàng vô học nhà người ta đã không đồng ý mà còn mặt dày bám lì, hôm nay tao sẽ sống chết với mày con đi." Điền Long vội vàng giữ mẹ bình lại, nhưng bà ta đang lên cơn điên nên rất hăng tiếc, miệng vẫn chửi bới và tay chân thì cũng loạn xạ muốn cào cấu vần. Mày là cái loại đĩ chó trời trẽn, loại nghèo hèn vô liêm sỉ, còn khốn, cứu khỏi cuộc đời của con trai tao. Mày thôi đi, mày muốn làm chuyện điên rồ gì nữa đây? Mày tránh ra, thằng con bất hiếu. Không biết sức mạnh của một bà già ở đâu ra, Mà bà ta đẩy ngã được Long Rồi vung tay tác bóp một cái vào mặt Vân Khiến cô sa sẫm mặt mũi Còn ranh Tao đã nói như thế nào mày quên rồi sao Mày dám đối đầu với tao đúng không Mẹ à Mẹ quá đáng lắm rồi đấy Tao còn muốn đánh chết Con mẹ đó đi Loại con gái mặc dày Đình Long không tiếp tục đôi co với bà Luyến Mà chỉ quan tâm tới Vân Nhưng mà trước cử chỉ nhẹ nhàng của anh chỉ làm cho bà ta phát ngộ hơn. Mày đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con trai tao, loại con gái mất nết. Bác ạ, bác muốn nói hay làm gì cũng được, nhưng lần này cháu nhất định không rời xa anh đấy. Mày, mày dám thách thức tao? Cháu không thách thức, mà là vì cháu thương anh Long thật lòng nên cháu mới chọn thủy chung với anh ấy. Mặc dù một bên má vẫn còn đau, nhưng vẫn không để ý mà quyết tâm tranh đấu cho tình yêu của hai đứa. Long đứng bên cạnh, không có xúc động về tình cảm mà vẫn dành cho mình, tự hứa bằng bất cứ giá nào, anh cũng không để mất gia đình nhỏ này nữa. "Mẹ à, nếu mẹ đến đây không có thiện chí tốt, mà đến để ngăn cản, nhiếc móc thì mời mẹ về cho. Mày, mày dám đuổi người đã sinh hạnh chỉ vì một đứa con gái xa lạ sao? Người ta xa lạ nhưng lại thương con bằng cả tấm chân tình." Còn mẹ chỉ sống ích kỷ cho suy nghĩ của bản thân mà không đặt hạnh phúc của con lên trước. Được lắm, đuôi cò cò mổ mắt, để tao chống mắt lên xem mày và nó sống với nhau hạnh phúc được bao lâu, rồi mày sẽ phải hối hận về quyết định sai lầm đó. Bà Luyến tức khí, mở mạnh cửa bước ra ngoài, Thu Huệ cũng chưa đi làm việc ngay mà còn đứng đợi bà ta. Nhận thấy bà Luyến tâm trạng bực dọc thì lại ngọt nhạt quan tâm. Bác, bác bớt giận, chuyện gì từ từ nói. Còn có cháu bên cạnh giúp đỡ bác mà. Đúng là chỉ có cháu mới khiến cho bác bình tâm được, chứ còn rành đó nó làm cho bác muốn tăng xong. Bác qua phòng cháu nghỉ chút đi, có gì cũng để nói sau. Thu Huệ thành công dụ dỗ bà Lyến qua phòng làm việc của mình, cô ta rất biết nhân cơ hội trong lúc này. Dạ bác uống nước đi ạ. Cảm ơn cháu. cháu thực sự thương bác quá, nhưng chắc có lẽ cháu không giúp được bác nữa. Làm sao chứ? Xem chừng tình hình này, Sếp Long nhẹ thì cách chức, nặng thì đuổi việc cháu mất. Thực sự nếu có mất việc, cháu cũng tiếc, nhưng cháu vẫn thương bác nhiều hơn bởi vì không giúp được cho bác cứu anh Long. Cháu cứ yên tâm, cháu sẽ không bị phạt, càng không bị cách chức. Nhưng bác đảm bảo cháu sẽ không bị gì hết. Thu Huệ vẫn tỏ ra lo lắng, sợ sệt thì bà Luyến vỗ vào tay cô ta nói chắc chắn. Cháu vẫn là cấp trên của con bé đó. Bác à, bác thực sự giúp đỡ cháu sao? Bác sẽ khiến cho thằng Lông không đuổi việc được cháu. Bà Luyến được Thu Huệ hạ hỏa thì quay lại phòng làm việc của Lông. Lúc này Khánh Vân không có ở đây nên bà ta không còn cảm thấy chướng tai gài mắt, liền đi thẳng vào vấn đề với con trai. Còn nhất định chọn con bé Vân đúng không? Trước hay sau, con chỉ có một mình cô ấy là vợ thôi. Được, con đã quyết như thế thì mẹ cũng có điều kiện. Mày lại muốn làm gì nữa? Bé Huệ làm ở đây, lỗi có mắc lỗi gì thì cũng không được phép phạt nó. Con đồng ý thì mày bỏ qua chuyện của con. Cũng đoán ra là mẹ mình không dễ gì thỏa hiệp ngay, nhưng mà không ngờ mới có 2 ngày gặp nhau, Huệ đã thân thiết với bà như vậy. thì cũng không đơn giản. Đình Long thở dài, trong lòng, nhưng vẻ ngoài vẫn nghiêm túc nói. Công ty có quy định riêng. Thưởng phạt vân minh, nên con không thể theo điều kiện của mẹ đưa ra. Con từ chối cơ hội tốt rồi đấy. Vậy thì mẹ không đảm bảo mẹ con nó được thảnh thơi, an toàn đâu. Mẹ à, sao mẹ có thể quá đáng như vậy? Mẹ không thương Vân con. Có thể hiểu, nhưng con gái của con là cháu của mẹ đấy. Mẹ sống như vậy, Mày báo con đối xử với mẹ thế nào đây? Mẹ không bao giờ chấp nhận cái loại con dâu hèn hạ đó, nên con của nó cũng sẽ không bao giờ có thể là cháu của mẹ, không bao giờ. Mẹ nhớ lời mẹ nói đi, coi như kiếp này con đã lỡ. Bà Luyến nghe Đình Long nói như vậy thì mặt hầm hầm tức tối. Con dám nói với mẹ như vậy sao? Mẹ mang nặng đẻ đau ra con, mà con nói lỡ kiếp này, đúng là con khốn đó. Nó đã tẩy não con rồi, mẹ sẽ không tha cho nó. Trước đó, mẹ đã khiến cho người ta đau đớn khổ sở ra sao, mẹ quên rồi sao? Cũng là con người, không ai làm như mẹ cả, con thực sự không dám tin, mình lại có một người mẹ vẻ ngoài từ bi mà tâm can thì rắn độc như mẹ. Con Mẹ có biết, nếu ngày đó mẹ thuê người không nương tay thì con gái của con cũng không có mặt trên đời này. Sao mẹ có thể ác đến nổi thuê người làm nhục Rồi đánh của ấy tàn bạo như vậy Không chỉ trên người để lại sẹo lớn nhỏ Mà ngay cả cái chân cũng ảnh hưởng rất nhiều Nếu sò ra Thì cái được thuê đó còn có chút lương tâm hơn mẹ đấy Còn, còn dám Chúng còn yêu thương nhau Thì có tội gì Cũng như những ngày trước bố mẹ yêu thương nhau Rồi lấy nhau Ông bà cũng không có ngăn cấm Vậy tại sao Đến con mẹ lại làm những trò ác độc đó Tại sao vậy mẹ? Con muốn biết tại sao sao? Tại vì mẹ ghét cái nghèo, ghét những kẻ yếu đuối nên mẹ mới ghét con bé đó. Nó không mang lại điều gì tốt đẹp cho ai cả, mà chỉ hủy hoại tương lai của con thôi. Long ạ, nghe mẹ đi. Con bỏ nó, mẹ sẽ tìm cho con một đứa tốt hơn. Mẹ cho phép con nuôi con gái của nó, nhưng mà con phải bỏ nó. Điền Long nghe bà Luyến nói thì bật cười. Tiếng cười chua chát Khi anh phải rơi vào cánh ngộ khó khăn Nhưng kiếp này Lỡ làm con bà rồi Thì cũng không thể tránh Mẹ đi về đi Tốt nhất Mẹ con ta đừng nên đối đầu nhau nữa Hãy để con thay mẹ trả nợ ân tình cho cô ấy Nếu cho con yêu thương Bù đắp những gì mẹ gây ra cho cô ấy Con mới cảm thấy lòng mình được an yên Kiếp này Con lo chẳng đủ Con nguyện kiếp sau vẫn được là người che chở Bảo vệ cô ấy Nói tới đây, Long lại dừng vài giây rồi tiếp tục. Nốt lần này, con thỏa hiệp điều kiện của mẹ, coi như đó là con trả ơn mẹ đã sinh ra con. Con điên thật rồi lâu mà, con, con đứng lại cho mẹ. Mặc cho bà Lyến kêu gào ở phía sau, thì Đình Long cũng bỏ ra ngoài. Thật sự mỗi lần nhắc đến chuyện của Vân, đều khiến cho Long cảm thấy đau thắt tim gan. Cô đã từng vì anh mà khổ sở Nhưng mà không đầu hàng số phận, vẫn mạnh mẽ sinh con cho anh, nuôi con khôn lớn. Vương ạ, kiếp này hay có kiếp sau, anh vẫn nguyện làm chồng của em, làm bố của con chúng ta. Không để ý tới việc bà Lyến ở lại hay về Hà Nội, mà Long chỉ quan tâm tới Vân và con gái, hết giờ làm, Long đưa hai mẹ con đi chơi, rồi hẹn anh em Loan và Huynh cùng đi ăn tối. Từ ngày nào tới giờ thì bữa nay Lòng mới thỏa mái mà mời người anh em tình huynh của vợ mình dùng cơm. Bữa cơm thân mật nhưng cảm giác mùi khói súng vẫn còn thoang thoảng. Điền Long rót ly rượu mời Kiến Huynh. "Mời anh vợ, chúng ta hết ly này nhé." Cậu đăng ký kết hôn với Vân mà còn chưa yên tâm sao? Kiến Huynh, ngoài vẻ lịch lãm ra thì giọng nói cũng rất ấm áp, thực sự là khiến đối phương thấy phải gật Tuy nhiên, Đình Long cũng không kém thế, anh phụ hợp lý do để đấu trí với Huynh. "Đâu có. Là tôi thể hiện sự tôn trọng cũng như tình cảm gia đình thôi. Ở đây vợ tôi ngoài anh và Loan ra thì đâu có ai là bà con nữa." "Được, vậy tôi nhận ly này." Kiên Huynh nói được làm được, anh ta nâng cốc một hơi hết sạch, sau đó chủ động rót ly tiếp cho mình và Loan. Nếu đã thật lòng gọi tôi, một tiếng anh vợ, vậy thì cậu uống hết ly này với tôi đi. Được, cạn ly. Túi lượng của cậu cũng khá đấy. Tiếp khách nhiều thì được tôi luyện thôi. Kiến Huynh nghe câu này thì gật đầu, lại chủ động rót rượu cho cả hai. Tôi không chứng kiến quá trình yêu nhau của hai người ra sao, nhưng mà tôi biết cuộc sống mẹ Đường Thần của Vân ở đây rất cực khổ. Cô ấy vì bé Mít mà phải nỗ lực rất nhiều, cũng như chịu áp lực thì th่อย. Tôi hiểu. Cậu hiểu được thì tốt, nói thật là tôi chịu rút lui không phải vì tôi không dám cạnh tranh với cậu, mà vì bé Mít cần một người bố thực sự và cậu chính là người mà con bé mong mỏi nhất. Vậy nên hãy chăm sóc, bảo vệ mẹ con của ấy thật tốt. Tôi nhất định sẽ làm người chồng và người bố tốt. Hai người đàn ông chạm ly và uống, uống đến khi cả hai cùng say mềm mới chịu dừng lại. Một người uống vì vui, Còn một người uống là để tự chia tay cuộc tình không thuộc về bản thân. Ở đời vẫn luôn là như thế, thua không hẳn bởi vì mình kém cỏi mà là do duyên số, có lẽ duyên nợ của huynh đang chờ anh ở một nơi nào đó chứ không phải Khánh Vân. Vậy nên hãy chấm dứt để có được tình bạn, tình anh em cao quý hơn. Loan nhìn cảnh tượng hai người đàn ông đang say bí tỉ thì huých tay Vân nói: Ông Lông này thế mà chắc chắn lắm, phải khi đăng ký kết hôn xong rồi mới có bữa ăn tụ hợp. Đàn ông họ vẫn luôn làm như vậy, nhưng mà anh Huynh kính kẻ, trưởng thành, sẽ không so đo đâu. Nói thật, lúc biết chị và anh Lông là người yêu cũ, rồi bé Mít là sản phẩm của cả hai thì anh Huynh rất buồn. Nhưng mà sau một thời gian thì anh ấy cũng chấp nhận sự thật, tự nguyện chúc phúc cho cả hai người và bé Mít. Lần trước anh Huynh và chị có nói chuyện với nhau, anh ấy bảo chị cứ vô tư, không cần phải giữ khoảng cách với anh ấy, chúng ta vẫn là người thân như trước đây. Dạ vâng, anh trai em vẫn luôn là người hiểu chuyện như vậy, chị bây giờ đã có anh Long bên cạnh thì em khỏi cần lo. Còn mối anh Huynh, em ước có cô nào rước anh ấy ngay, chứ không cũng 31 nồi bánh chưng rồi đấy. Mít ngồi xem điện thoại bên cạnh, tưởng nó không để ý, ai ngờ nó cũng hóng sang. hỏi hai người một câu. Mẹ và dì định tìm vợ cho bác Huynh sao ạ? À? à, thì dì với mẹ con cũng tính dần đi, chứ không bác Huynh con già lắm rồi. Bác Huynh lấy vợ thì con có thêm bác gái xinh nữa có phải không ạ? Ừ, thêm bác dâu xinh sáng nữa đó, Mít thích không? Dạ con thích, vậy để con hỏi cô Băng cho, cô ấy quý con lắm. Mít khôn lạnh, nhưng mà vẫn là đứa trẻ vô tư, không biết nội tình người lớn. Ra sao, nhưng mà nói như đúng rồi vậy. Cơ mà Khánh Vân thì bắt sóng ngay tức thì. Hay là chúng ta làm mối Khánh Băng đi, xem nào, một người trầm tính kết hợp với một người vui vẻ thì sau này nhà cửa mới nhộn nhịp được. Chị tính thế em thấy có được không? Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng mà em chỉ sợ chị băng che nhà em, điều kiện thấp hơn rồi che anh em ít nói thôi. Khánh Băng không phải là người để ý mấy cái đó đâu. Vạn vật hấp dẫn nhau là cùng chung lý tưởng đó, biết đâu được chứ. Vậy thì chỉ em ta cùng uống mộng, nhiệt tình thôi. Biết đâu bất ngờ chị nhỉ." Loan cười sảng khoái vì nghĩ đến những điều thích cực, nếu mà anh trai cua được băng thì hết ý, nghĩ đến đó Loan lại cười như được mùa, phấn khích ôm hôn mít, đến nỗi con bé phải la lên oai oái. "Dì ơi, dì hôn méo má con rồi." Con đáng yêu quá mít ơi Con đúng là thiên thần Là ngôi sao sáng của mọi người Yêu con quá đi Sau một đêm say mềm Thì tới giờ đi làm huynh mới tỉnh nhất Sợ đến cái điện thoại thì có tới Mười mấy cuộc gọi nhở Của cô gái mà anh vô tình giúp đỡ lần trước Đoán người ta chắc có chuyện cần nhờ Nên vội vàng gọi lại ngay Tín hiệu vừa kết nối Thì một giọng nói vui vẻ vàng lên Bác sĩ rảnh không Tối nay đi uống với em vài đi nhé cảm giác mệt mỏi chưa thoát hết mà lại nghe người ta rủ đi uống rượu thì Huân Vội vàng từ chối. Với có là thân quen đi nữa thì anh cũng xin thua. Bạn thông cảm nhé, tối nay tôi bận rồi. Cho em cơ hội cảm ơn, cũng khó như vậy sao? Tôi nhận lời cảm ơn của bạn, còn việc ăn uống thì tôi xin phép từ chối. Có phải bác sĩ sợ em nhờ vả hay không, hay là chê bai em? Cả hai lý do đều không phải. là tôi có việc bận. Vậy thì em chờ lần khác, dịp sau em mời bác sĩ không được từ chối em đâu đấy." Kiên Huân Định nói tôi không hứa trước, nhưng cuối cùng lại thôi. Đối với người khác, tuần tuổi này sẽ đi hẹn hò, không thì cũng bạn bè đi giao lưu, nhưng mà bác sĩ Huynh thì chỉ cắm cúi vào nghiên cứu. Bên này huân ủi hỏi thì bên kia Đình Long cũng không khá hơn. Cảm giác toàn thân rã rời cùng với cái bụng đói meo. Theo thói quen khi dậy là tìm vợ con, cơ mại đi sang phòng của Miết không thấy hai mẹ con đâu, liền chạy một mạch xuống phòng bếp, thì chỉ thấy một bát cháo để sẵn trên bàn, cùng với tờ ghi chú dặn anh nhớ ăn hết. Điền Long vội lấy máy gọi qua cho Vân, thì lúc sau điện thoại được kết nối. Anh dậy rồi sao? Nhớ ăn hết bát cháo rồi hãy đi làm nhé. Em và con sao không gọi anh dậy đi cùng? Thấy bố Long ngủ ngon quá, Nên mẹ con em để cho bố ngủ thêm Em gọi taxi cho hai mẹ con Nên anh cứ yên tâm nha Sáng nay con ăn nhiều không em Ăn hết bát to cháo Nên bố cũng ăn hết đi nha Long nghe vợ nói như vậy Thì gật gù Xong xúc động Đưa thị cháo lại thì nhăn nhó Đầu vẫn còn ông ông em à Ai bảo anh thi thố với anh ấy làm gì Thì ai biết là ông anh bác sĩ của em Tử lượng lại khá đến như thế Không phải khá mà là không có đối thủ, nhưng mà nghề nghiệp bác sĩ cần sự chính xác nên anh ấy luôn biết cách tiết chế. Em nói vậy là chê anh ngựa non hấu đá chứ gì? Anh lại xuyên tạc nội dung câu nói của em đấy. Thôi, anh ăn đi rồi đến công ty mau lên, việc dồn nhiều lắm rồi đây. Được rồi, anh ăn xong thì đến luôn. Điền Long tắt máy, liền gọi ngay qua cho Khánh Băng thì vài giây sau có tín hiệu đáp trả. Em nghe Em đang ở đây đúng không? Anh cho người theo dõi em sao? Tôi lấy vợ rồi thì bố mẹ em còn nhốt em lại làm gì nữa cho mất công? Ờ nhỉ anh nói em mới nghĩ ra đấy Đừng có nói cái giọng đó với tôi Khánh bằng biểu môi mắng thầm đình lông nhưng mà dây sau cũng nghiêm chỉnh nói Bố mẹ em đang bực bởi vì bị nhà anh thất hứa nên liệu mà gọi cho ông Bảy một câu đi Nhưng mà đó là chuyện hứa hẹn của người lớn Tôi vô can. Biết là như vậy nhưng mà tính mấy ông bà già đó anh cũng hiểu mà, cố chấp lắm. Thôi được rồi, tôi sẽ bố trí về nói chuyện với bố mẹ em, còn bây giờ thì em đến công ty ngay đi. Ờ, em vẫn đang được nghỉ phép mà. Nghỉ thế đủ rồi, có ma nào nhìn ngó đâu mà nghĩ lắm thế. Bì Long nói móc, Khánh Bằng tức mình rú lên. Quá đáng. Cần thì nhờ con này làm đủ thứ, đến khi xong thì phối tay ngay. Chưa hết phép, đã bắt đi làm. Làm như con trâu như thế. Đầu ra thời gian để tia trai. Cằn nhằn xong chưa? Ghét. Ngoan ngoan đi làm đi. Tôi giới thiệu anh vợ cho. Không thèm đâu, đầy có người trong lòng rồi nhé. Trai đẹp sáu muối, chứ không phải kiểu sáu muối dồn một như anh đâu. Nói thật, gu thẩm mỹ của bà Vân quá kém, để mới và phải anh đó. Ờ, cái con bé này, đùa đấy sao? Em cũng chẳng thèm đùa đâu. Nói cho mà biết, bé băng đã nhìn trúng một anh rồi, cứ gọi là tuyệt phẩm. Ở đấy mà luyên thuyên, tôi cho 5 phút để đến công ty, nếu chậm trễ thì hậu quả biết đấy. Khánh băng lại bĩu môi, nhưng mà sau đó thì vội vàng vắt chân lên cổ. Nói 5 phút hơi quá, nhưng mà cũng tới phút thứ 9 thì đến cổng công ty, vào tới sảnh thì thở hồng hộc, như trâu đi cày dưới trời nắng. Vừa lúc bé Loan từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy cảnh này nó vội chạy tới hỏi thăm. "Chị à, chị làm gì mà thở gấp vậy?" Cánh Bang vẫn còn vút ngực thở phì phò, thì Loan lại nói tiếp. "Mà chị mất tích ở đâu, bây giờ mới xuất hiện cái làm cho em lo sắp héo mòn đây. Mày, mày đếch chị thở cái đã." Loan nghe như vậy thì kéo Bang lại ghế lớn ở sảnh chờ, rồi từ từ hỏi chuyện. Em gì biết chị về Hà Nội thôi chứ không liên lạc được, sao vậy? Chuẩn bị lấy chồng hay sao mà có vẻ bí mật thế? Đâu có, tại cái mấy điện thoại của chị nó đòi tiền đấy. Vậy mà em cứ tưởng, nhưng sao ai làm gì mà vừa nãy chạy hộc tốc thế? Thì tại cái ông sếp đáng ghét chứ còn ai vào đây nữa. Sếp lại làm khó chị của em sao? Cánh bằng nghĩ tới còn cây cuốn nên tiếp tục hậm hực nói xấu Đình Long. Em xem, chị vẫn đang được nghỉ phép mà ông sếp của em bắt chị phải đi làm, nói mai không cho, 1 2 phải đến ngay. Còn cho chị đúng 5 phút để có mặt nữa mới cay chứ. Thế sao không đi xe mà chạy như ma đuổi vậy? Đúng lúc xe của chị đưa đi bảo dưỡng nên phải dắt xe đến đây, nhưng mà chị đúng số con chó, tới gần công ty thì tắc đường do có xe va chạm. Nó chỉ còn cách xuống khỏi xe chạy bộ cho nhanh. Khổ thân chị quá. Lúc này Khánh Băng đã hết mệt, cũng không còn muốn hơn thiệt với lại Đình Long nữa, nên nói qua vấn đề khác. Kể ra thì chạy bộ một đoạn cũng bình thường thôi, nhưng mà do dạo này lười vận động quá nên mệt thật đấy em ạ. Vậy chị phải năng tập thể dục thôi. Ừ, chắc phải vậy quá, chứ nhìn body người ấy mà ham. Sao thế? Người đẹp băng của bọn em nhìn trúng ai rồi sao? Khánh băng nghe vậy thì làm ra vẻ bí mật, nói nhỏ vào Tài Loan. Gặp phát trúng tiếng xét ái tình luôn, cơ mà đó là phía chị, còn người ta chỉ coi mình như bao người khác thôi. Không sao, không có anh này thì mình tán anh khác, hay là em giới thiệu anh trai em nha, cũng điển trai sáu muối. Chị cảm ơn nha, nhưng mà trước đấy nghe em kể anh trai của em có nhiều ưu điểm quá mà chị thấy tự ti. Nào là học thức, lại lật lẫm đẹp trai, chỉ sợ với tính khí bày nhầy của mình lại không hợp với anh ấy. Thôi, cho chị thích dân thường mà có xấu muối là được rồi. Vậy thì chị cố lên nha, ai cũng được miễn là người mình thích. Ừ, cố gắng thôi, nhưng mà giờ phải đi làm việc đã, không lát nữa sếp xấu tính của chị lại căng nhằn. Cả Loan và Băng, ngay sau câu nói ấy thì cười phá lên. Nhưng mà chỉ vài giây sau đó, nụ cười của cả hai chị em tắt ngấm bởi một âm giọng quen thuộc. Mấy giờ rồi mà hai cô còn buôn chuyện ở đây? Ơ, sếp. Sếp gì chứ? Còn không mau giải tán đi. Mà cô băng. Tôi nói cho cô 5 phút, mà cô còn đứng đây nữa là sao? Em, em đến lâu rồi, nhưng mà vì Loan nhờ tiếp việc, nên em chưa kịp lên văn phòng thôi. Mà việc này liên quan đến chị Vân đấy. Việc gì? là việc bí mật, nói ra thì còn đâu là bí mật nữa, cho nên là em không nói đâu. Thôi, em lên trước đi." Khánh bằng lấy cớ rồi chạy nhanh lên trước, còn mình Loan, nó thấy mình sắp bị hỏi cùng thì cũng mau miệng xin phép rồi tránh đi thật nhanh. Đình Long biết là hai người này lấy cớ, nhưng mà cũng không phải trừng nữa, mà túm tiệm đi lên sau. Nhưng mà vừa tới thang máy thì chạm mặt Thu Huệ từ phòng lễ tầng đi ra, cô ta đúng kiểu càng ngày càng trở nên trẻ rạng. Sếp à, sếp này mệt hay sao mà trông bơ phở vậy? Tôi bình thường, mà chuyện của cô tôi còn chưa quyết định đâu. Dạ, thì sếp cứ theo quy định mà phạt em. Nếu như em mắc lũi, còn như mấy nhân viên kia nói mà sếp đã vội quy chụp cho em thì em không phục đâu. Đúng kiểu điếc không sợ súng, mới qua có một ngày mà đã quên hết những gì đã xảy ra. Cái giọng điệu ven váo này không cảnh cáo cô ta. Cô ta lại tưởng anh chiều thỏa hiệp với mẹ mình là do sợ hãi. Cô nên nhớ, tôi mới là lãnh đạo ở đây, con mẹ tôi không liên quan, thức thời thì thu ngay cái vẻ đắc thắng đó lại đi. Em không có nhờ vả gì bác gái đâu, mà nói em như thế, em chỉ là Cô ta vẫn già mồm lươn lẹo, thì lần nữa Đình Long hất cảo nước lạnh vào mặt cô ta. Tôi và cô là quan hệ cấp trên cấp dưới, thì nên xưng hô cho đúng vai vế. Nếu không làm được điều nhỏ nhặt đó thì tự cút khỏi công ty đi, đừng có tưởng là một trưởng phòng thì tôi không dám đuổi." Nói rồi Đình Long bấm thang máy đi lên, còn lại một mình Thu Huệ cắn răng chịu đựng để không phát bực ngay lúc đó. Nhưng mà khi lên tới phòng làm việc của nhân viên thì như bị bốc hỏa. Nhìn thấy bó hoa Đình Long vẫn còn để nguyên trên bàn của Khánh Vân, tầng hôm trước cô ta lấy cớ mắng nhiếc. Nơi làm việc thì phải sạch sẽ ngăn nắp, để bừa bộn như thế kia Mà các cô cậu nhìn được sao? Cô Tình, cô Vân, đứng ngay dậy dọn dẹp bàn của mình sạch sẽ đi, hoa hoét cắm để trên bàn, tránh mũi nó bay vào đây gây ra bệnh. Loa ngồi ngay đấy thế chướng tai gai mắt, thì đứng ngay dậy bật lại cô ta, không cần nể nang. "Chị vừa đi ngoài nắng về đúng không?" "Tôi đùa với cô sao? Thế không phải ra nắng, sao chị lại bị hoa mắt thế? Nhìn đâu cũng thấy bẩn." Trong khi đó chị Tình và chị Vân Nổi tiếng là ngăn nắp, sạch sẽ nhất phòng này. Nếu nói em lộn thộm thì còn nghe được. Cô, em thấy chị đúng là đang cố tình, trâu buộc gác trâu ăn đi. Tôi việc gì mà phải trâu buộc gác trâu ăn. Tôi nhìn chỗ ai chưa sạch sẽ thì yêu cầu dọn, cả cô nữa, thấy chỗ mình còn bừa bộn thì dọn dẹp đi. Ở đó mà cãi tày đòi với tôi, có muốn tháng này bị loại C không hả? Em bị Loan còn chưa nói hết câu. Em bị xê suốt rồi nên chẳng sợ thì bất ngờ bị một giọng nói chèn ngang. Nhân viên mà cãi cấp trình chém chém như thế kìa thì cho nghỉ việc luôn đi. Thu Huệ, cháu không cần phải ngại cứ thẳng tay xử lý cho bác. Thu Huệ thấy mẹ của Long đến đúng lúc bên vực mình thì trong lòng mừng hấm nhưng vẻ bề ngoài thì vẫn tỏ ra ủy khuất. Thôi bác ơi, bác đừng có dây vào họ không lại mang tiếng là mẹ của sếp bắt nạt nhân viên Để phần thiệt thòi cháu chịu cũng được, dẫu sao lâu nay cháu cũng đã quen. Bác bảo cháu mạnh tay xử lý thì cứ thoải mái, công ty này bác cũng có quyền quyết định. Sao, sao ạ? Sự thật đúng là như vậy đấy, bác chính là cổ đông lớn thứ hai, nên ai sau này không nghe lời, không chăm chỉ thì cứ thẳng tay mà đuổi không cần ngần ngại. Tất cả nhân viên trong phòng đều ngạc nhiên, và Khánh Vân cũng vậy. Tuy nhiên cô không biểu lộ sang ngoài Mà chỉ âm thầm nhắn tin cho Long biết Mẹ mình đang giúp Huệ gây sự ở đây Loan ngồi bên cạnh thấy cũng tức khí lắm Nhưng mà phận con trẻ Không nên cãi lại người lớn là bà Luyến Chưa cỡ như Huệ thì nó chấp một mắt Trên này Long nhận được tin nhắn của Vân Thì nhanh chóng đi xuống Nhưng bà Luyến bây giờ cũng công khai đối đầu Con ở đây rồi thì mẹ con mình nói chuyện luôn đi Có gì thì lên phòng con rồi nói. Không cần, ở đây có nhân viên càng tốt, để cho họ biết được mẹ cũng là một cổ đông lớn tư hại. Mẹ tại sao phải làm đến thế này chứ? Không, mẹ có làm gì sai đâu, chỉ là mẹ đang rèn lại tác phong làm việc của nhân viên thôi, thứ nhất không được cái cấp trên, thứ hai cấm lơi bến trong công việc thì mới mong có hiệu quả. Được rồi, nếu đã rèn xong rồi thì mẹ về đi, nơi này là công ty, không phải chỗ để ầm ĩ. Cô ơi, cô đưa mẹ tôi về được chứ? À, dạ được. Nhưng mà bà Lyến làm sao đi được ngay? Mục đích bà đã giăng mặt Khánh Vân, như một phần không muốn áp chế tinh thần của con trai, lại vẫn thói ngang nghiện đi vào phòng của Long mà không cần gõ cửa. Con nói chuyện với mẹ chút đi. Mẹ muốn nói gì thì cứ nói, nhưng mẹ đừng nghĩ âm thầm mua lại được cổ vận thì có thể chèn ép con. Sao con có thể nghĩ mẹ xấu xa đến như vậy? Mẹ là lo cho con thôi, không có gì là bằng của mình tất con ạ. Mẹ con mình ngã bài với nhau đi, rốt cuộc là mẹ muốn thế nào đây? Vẫn biết trên đời có năm bảy loại người thì cũng đồng nghĩa có người mẹ tốt, có người mẹ xấu tính, ích kỷ, nhưng có lẽ kiểu người như bà Lyến thì hiếm thấy. Bà ta hiểu rõ điều con trai mình nói nhưng vẫn làm như không có điều gì cả. Con làm gì mà phải căng thẳng thế, mẹ làm mọi thứ chỉ muốn đem đến sự chắc chắn cho con sau này thôi. Mẹ thực sự lo lắng như thế sao? Từ trước tới giờ mẹ vẫn lo lắng cho con, chỉ là con vô tâm, không để ý tới mẹ ruột mình thôi. Điền Long cười nhạt, anh nhìn thẳng bà Luyến rồi buông nhạt một câu. Đến giờ, con thực sự thấy sợ mẹ, ngay đến con cháu của mình cũng không nhân nhượng, con không biết thời gian sau này Mẹ con ta sẽ đối diện với nhau như thế nào nữa đây. Con dừng ở đây đi. Từ nay, mẹ đi theo hướng của mẹ, con bảo vệ vợ con con theo cách riêng của mình. Lâm nói xong thì gọi trợ lý băng vào, mời bà Lyến ra ngoài, đứng trước thái độ không muốn tiếp chuyện của con trai thì bà ta cũng không thể mặc lý mà đi về. Trợ lý băng làm đúng bổn phận của mình, tiễn bà Lyến ra đến cửa. Rồi xin phép quay về làm việc tiếp, thì bà ta bất ngờ kêu lại, rồi hỏi: "Văn ạ, chuyện của cháu và Long thôi thì bác không gán ghép nữa, hai đứa coi như anh em cũng được, nhưng mà có thể nào từ giờ giúp bác trông chừng anh nó không?" "Dạ, ý bác là sao ạ?" "Thì ở đây bác không biết nhờ ai cả, mà cháu cũng thấy đấy, con bé Vân nó ranh mãnh như thế, bác chỉ sợ nó khiến cho Long mất hết tất cả." "Xa cách 5 năm, năm có lẽ Cháu nghĩ nó trung tình với mỗi Long sao? Bác không tin đâu. Ý bác là muốn cháu theo dõi chị Vân. Ừ, tìm được nhược điểm của nó càng tốt. Có gì báo bác biết, để bác ngăn chặn kịp thời nhé. Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Biển Cạn Đá Mòn, được viết bởi tác giả Hà Long.